Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạnh lấy ra một gói rồi pha thật đặc. Có lẽ gã đang cần tỉnh táo về chỗ dựa tâm linh duy nhất, gã nhờ cậy thì đã từ chối. Mùi hương cà phê thơm nước bốc lên, mạnh nhắm nghiền mắt hít lấy hương thơm ngào ngạt đó. Có lẽ ngay lúc này cái có thể giúp mạnh được nhiều nhất chính là hương vị này. Mạnh làm một ngụm cà phê rồi ngả lưng ra chiếc ghế sofa. Trần Gã ngồi bật dậy duyệt tự hỏi, cái gì thế này? Gã nhìn vào ly cà phê trước mặt bàn, nhưng lúc này hương thơm của ly cà phê đã biến thành mùi thịt cháy khét, khiến cho gã phải lấy tay che mũi lại. Còn những làn khói nóng bốc lên thì mang theo cả tàn tro và mùi than nhỏ. Mạnh giật mình lùi lại, gã nhận ra một cảm giác lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng. Như một phản xạ, Mạnh lí tay hất đổ ly cà phê xuống nền rồi đi một mạch vào trong phòng của Hoa đóng kín cửa lại. Ngồi trong phòng Mạnh đưa đôi mắt đảo đi khắp nơi như là sợ sệt một điều gì đó. Có lẽ bây giờ cậu đã nhận ra cái mùi thịt cháy khét và tàn tro đó chính là trong vụ cháy đã cướp đi mạng sống của đứa em trai mà gã lại chính là chủ mưu. Chờ cho hơi thở đều đặn trở lại, Mạnh bước đi từng bước khó nhọc vào nhà tắm có lẽ vì quá căng thẳng và mệt mỏi cho nên nhìn cách đi đứng của Mạnh không khác gì một kẻ bị bỏ đói. Mạnh muốn ngâm mình muốn để chút làn nước sối thẳng vào người để cho hắn trở nên tỉnh táo. Vừa để cái vòi hoa sen sối nước lên người Mạnh thầm nghĩ, không thể sống ở nơi này được nữa, phải tìm cách rời đi ngay, nhưng còn lão già cổ hủ đó thì sao? Nghĩ đến đây thì Mạnh tức giận tung nắm đấm vào tường. Nhất định phải rời khỏi nơi này. Mạnh cứ đứng như vậy và nhắc đi nhắc lại, khi cơ thể đã cảm thấy thoải mái, Mạnh tắt vòi nước rồi với tay lấy khăn tắm. Mạnh đứng trước gương nhìn lại mình một lần nữa rồi bắt đầu lau sạch mọi thứ nước còn lại ở trên người. Vừa lau đến chân thì chợt Mạnh cúi xuống, dùng tay quệt một đường ở mu bàn chân. Kì lạ, cái chất gì đen thế này lúc nãy đâu có thấy. Suy nghĩ một lúc, Mạnh lắc đầu, thò tay vặn cái khóa nước bên cạnh, xả lên để trôi đi cái vết đen sì đó. Mạnh lau sạch sẽ đứng dậy chuẩn bị mặc lại quần áo. Đúng lúc mà Mạnh đứng lên và nhìn vào gương thì Mạnh thấy sau lưng của mình chính là cái xác khô quắt cháy đen của Thành. Hai con mắt trắng dã còn nguyên chảy ra hai dòng màu đỏ tươi, đang nhìn chằm chằm vào gã. Mạnh hét lên một tiếng kinh hãi rồi quay người lại. Lùi nhanh ra phía sau, nhưng khi Mạnh quay người lại thì chẳng thấy ai ở đó. Mọi thứ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mạnh nép sát vào tường rồi lần từng bước từng bước đến cửa. Mạnh mở cửa thật nhanh rồi lao ra, một tiếng sầm phát ra khi gã khóa chết cửa tắm lại. Mạnh run rẩy đưa đôi mắt đảo quanh khắp nơi trong ngôi nhà. Lần này gã đắc thấy thực sự sợ. Trong lần đầu tiên Mạnh nhìn thấy hồn ma chết cháy của Thành Rồi không gặp lại lần nào nữa Mạnh cứ nghĩ là do mình uống rượu cho nên hoa mắt Nhưng mà bây giờ Mạnh đã tin Mạnh tin hồn ma của Thành hiện về Để đòi gã trả lại những gì gã đắc gây ra Mạnh đứng nếp vào tường run dày Thì từ phía ngoài cửa sổ phòng Một luồng gió thổi qua rít lên từng tiếng âm u Cảm ơn Lương gió đó vừa thổi qua trong tai cổ mạnh nghe được một câu nói vang lên như từ địa ngục. "Chả mang cho tao." Mạnh mồ hôi túa ra, cơ thể như đang run lên bần bật, gã lao vội lên giường kéo tấm chăn trùm kín mít, không dám hé ra dù chỉ là một khắc. Trong đầu của Mạnh tiếng nói ghê sợ đó mỗi lúc một gần. Mạnh co người lại rồi run lên từng chập. Tiếng nói đó vẫn văng vẳng trong tai không dứt cho đến khi tiếng của Diễm gọi làm cho Mạnh hoàn hồn và tiếng nói ấy cũng biến mất. Anh làm gì mà ngủ cả chiều vậy? Sẽ ăn cơm tối đi. Mạnh từ từ quay người lại, vì gã sợ nếu không phải Diễm mà là cái sắc cháy đen khô quắt đó thì gã sẽ phải chết. Khi Mạnh nhìn thấy Diễm vào hoa đứng đó thì cảm giác sợ hãi mới vơi đi phần nào. Mạnh bảo Diễm vào hoa khép cửa lại rồi đứng đó đợi mình. Mạnh mặc nhanh quần áo vào rồi chạy ra. Gã sợ ở trong đó và giờ gã cũng đã sợ khi mà phải ở một mình. Sau giờ cơm tối, Mạnh ôm hai cái đệm và trong phòng của mình trải xuống nền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net